Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 1711 Bộ mặt thật của tiểu cơ tiên sinh hay Nàng dù sao thì đi theo do dích Xa xa, liền có hai cái người giúp việc vì bọn họ mở ra phòng ăn cửa chính Lâm Ý thiện liếc nhìn chính là bên trong thật dài bàn ăn, hai bên đều ngồi người, chỉ hết mấy cái vị trí, nhìn qua vẫn tương đối vị trí trọng yếu. Đều là khuôn mặt xa lạ, có người Tây phương, cũng có người Đông phương. Thấy nàng cùng do dít tới rồi, những người đó đình chỉ nói chuyện với nhau, ánh mắt dối dít hướng bọn họ nhìn thấy, cuối cùng đều rơi vào trên người của nàng. Lâm Ý thiện bây giờ là miêu yêu. Nàng đi y quốc vương cung xã giao qua, cho nên nơi này, nàng một chút cũng không mất bình tĩnh. Dù sao thì nghe do dích sắp xếp liền tốt rồi. Chờ bọn hắn tiến vào phòng ăn, ngồi ở dài bàn ăn nhất phần dưới cùng một vị nhìn qua có 80 tuổi lão giả viện bàn đứng lên thủ tại người hầu bên cạnh lập tức tiến lên đỡ hắn. Do dích ngươi đi đâu vậy, làm sao mới trở về? lão giả nhìn lấy do dích cau mày không vui trách cứ hắn. ông nội, do dích rất lễ phép đối với lão giả khom người một cái. sau đó hắn lại tay chỉ bên cạnh lâm ý thiển đối với tất cả mọi người giới thiệu ta cho mọi người đem miêu yu tiểu thư mời tới làm khách. đang ngồi đều biết hắn mang về là miêu yu nhưng nghiêm túc như vậy trường hợp bọn họ coi như là fan của miêu yu cũng nhất định phải khắc chế. Nghe xong do dít giới thiệu trong đó một người tuổi còn trẻ Nam Hải mới kích động, ô oh mi, đây là miêu Yêu sao? Hắn lấy điện thoại di động muốn chụp hình, bị mới vừa rồi đứng lên lão giả một cái ánh mắt cho trợn mắt nhìn trở về. Nhìn lấy Nam Hải cách kia biệt khuất bộ dáng lâm ý thiện cười một tiếng. Do dít rất lịch sự kéo ra một cái không ghế tựa mời hắn ngồi xuống, tôn quý miêu Yêu tiểu thư mời tới bên này. Lâm Ý Thiển cũng không khách khí đối với mọi người khẽ vút cầm một cái, khom người ngồi xuống. Lão giả kia cũng ngồi xuống bất mãn ánh mắt liếc nhìn Lâm Ý Thiển, sau đó trầm mặt đối với do dít nói. Cơ trở về tới rồi, ngươi vào lúc này hẳn là đi gặp hắn một chút. Nghe vậy, Lâm Ý Thiển ngẩng đầu lên nhìn về phía lão giả kia. Trong đầu bản năng văng ra thân ảnh quen thuộc kia do díp rất bình tĩnh đối với lão già cười nói không cần uốn cuồng hắn sẽ tới nghe vậy một người nữ nhân trung niên bỗng nhiên lên tiếng ngươi nói là cơ sẽ tới yến hội cho là chính mình có nghe lầm hay không ngữ khí do díp nhìn về phía cái kia chất vấn nữ nhân nếu mày hỏi có muốn hay không cùng ta cá là một chai rượu lại có người phát ra nghi ngờ hắn làm sao có thể sẽ tới yến hội Hắn cho tới bây giờ không có tham gia qua nhà của chúng ta yến. Nơi này thậm chí đều có người không biết tiểu cơ tiên sinh dáng sắp ra sao nha, cho nên nghe do rích nói tiểu cơ muốn tới, bọn họ đều một bên không tin, nhưng lại một bên đang mong đợi. Ta là không nghĩ đến, nhưng là do rích dường như rất muốn để cho ta tới. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền tới một đạo lãnh khúc giọng đàn ông. Quen thuộc. Giọng đàn ông Lâm Ý Thiển đi theo tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa nhà hàng, nam tử một thân tây trang màu đen, bên trong áo sơ mi cũng là trước sau như một màu đen cho đủ người cảm giác thần bí. Một đôi đẹp mắt cặp mắt đào hoa, đuôi mắt hơi hơi hất lên, lãnh khốc trong mang theo một chút tà mị. Đi theo phía sau hai người hộ vệ đều bởi vì hắn khí tràng, nhìn qua so nơi này tất cả bảo tiêu cũng phải có khí chất có khí tràng. Thường. Lâm ý thiện nhìn lấy gương mặt quen thuộc kia, bản năng há miệng thời khắc mấu chốt thắng xe lại. Nàng không tưởng tượng nổi chừng hai mắt tầm mắt sững sờ đi theo tống thường Lâm di chuyển. Không nghĩ tới. Không nghĩ đến thật không nghĩ đến thật sự là hắn. Tiểu cơ tiên sinh thật sự là thường Lâm, thường Lâm là tiểu cơ tiên sinh. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả, vi dương. Thực hiện. Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1712 Bộ mặt thật của tiểu cơ tiên sinh ba Thiên Bên cạnh người bạch sắc đó lúc trước là người của vương quốc giả sâm Sophie là lúc trước vương quốc giả sâm đại danh đỉnh đỉnh hacker Nguyên Lai like. Nguyên Lai like hết thảy các thứ này đều là thường lâm sắp xếp thành công của nàng Nàng miêu yêu mỗi một bước đường đều là thường lâm đang lót. Mọi người thấy tống thường lâm đi vào đều đứng lên, so lâm ý thiện còn khiếp sợ. Cơ ngươi qua đây. Nhận biết tống thường lâm đều rối rít tiến lên chào hỏi, hơn 80 tuổi lão già cũng đứng lên, mới vừa rồi còn nghiêm túc liền nghiêm mặt nhìn thấy tống thường lâm, hắn mặt lộ nụ cười từ ái ngay hướng hắn. Tống Thường Lâm không để ý đến bất luận kẻ nào, một đôi mắt lánh khốc trợn mắt nhìn Gio Dích. Gio Dích ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy hắn, ta thân ái biểu đệ, gặp mắt ngươi một lần thật là khó. Tống Thường Lâm lạnh lùng câu môi, không biết biểu ca tại sao muốn gặp ta. Không đợi Gio Dích trở về hắn, tay phải hắn từ trong túi móc ra một cây súng lục trực tiếp thấp huyệt thái dương của Gio Dích, chẳng lẽ là bởi vì muốn chết phải không? Một đạo lạnh lùng ánh sáng theo trong mắt của hắn thoáng qua. Quanh thân tản ra để cho người sợ sợ hãi sát khí, cờ. Mọi người đều rất khẩn trương, nhưng không người nào dám tiến lên đoạt trong tay Tống Thường Lâm thương. Tống Thường Lâm ngón tay bấu cướp cờ lê tùy thời muốn nổ súc tư thế. Do dịch cái chán toát ra một tầng mồ hôi dịn. Đừng nói là hắn rồi, Lâm Ý thiện đều sợ nắm quả đấm trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nàng trong ấn tượng Tống Thường Lâm đều là ôn ôn nhu nhu, tự ti không cùng người tiếp xúc, người đàn ông trước mắt này, cả người lệ khí, như đứng ở đó trí cao vô thượng vị trí vương giả, khí áp quần hùng. Thật sự trừ tướng mạo, nàng hoàn toàn không dám đem hắn hướng trên người Tống Thường Lâm đi liên tưởng căn bản không khớp. Nàng đến không phải sợ Tống Thường Lâm có phải là thật hay không sẽ mở súng đánh chết do giết nàng chẳng qua là bị như vậy Tống Thường Lâm dọa sợ cũng kinh động. Tống Thường Lâm thương còn chỉ do giết hắn lạnh lùng nhích mép một cái, ta đào tạo ra được người, ngươi động nàng trải qua ta đồng ý sao? Do giết tận lực bảo trì chấn định đùa dỡn ngữ khí trở về Tống Thường Lâm bất quá chỉ là một cái ca sĩ, về phần biểu đề đồng lớn như vậy lửa sao? Hắn là sợ hãi, âm thanh ngơ hồ có chút run rẩy. Tống thường lâm hừ lạnh, cho dù là ta nuôi một con chó, ngươi đều không có quyền lợi động nó một cây lông chó. Nói lấy hắn thu hồi thương cho do dích một cái ánh mắt cảnh cáo chân dài bước ra, vừa xài bước đến trước mặt lâm ý thiện trực tiếp nắm cổ tay của nàng tại dưới con mắt mọi người đem lâm ý thiện lôi đi rồi. Đúng là kéo đấy. Lâm Ý Thiển còn không phản ứng kịp, chân đau một cái đụng phải trên người Tống Thường Lâm. Người thấy quen thuộc mùi thơm, là Tống Thường Lâm thích dùng nhất một cách mùi vị nước hoa, theo nàng biết hắn bắt đầu trên người hắn liền có cổ mùi thơm này, không phải là như thế nồng, cũng không phải là nói cực kỳ tốt nghe, chính là rất đặc biệt. Lâm Ý Thiển lảo đảo một hồi lâu mới rốt cuộc đi ổn, đi theo Tống Thường Lâm nhịp bước, nàng còn một mặt kinh ngạc nhìn lấy Tống Thường Lâm. Vẫn có chút không thể tin được, đây là Tống Thường Lâm. Trên người nàng mặc lấy bó sát người áo đầm, đem vóc người bao bọc rất hoàn mỹ, không có tay vơ lính. Mùa này y quốc không thể không nhiệt, nhưng buổi tối gió vẫn có chút lạnh. Ra cửa, nàng dùng mình một cái. Tống Thường Lâm dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng một cái, lạnh nhạt vẻ mặt. Không để ý đến. Chân dài lần nữa bước ra, tiếp tục hướng dưới bậc thang mặt đi. Một cây trừng 20 tuổi nữ hài sinh đẹp đối diện hướng bọn họ đi tới, một đầu kim hoàng gần sóng lớn tóc dài tiêu chuẩn người Tây Phương ngũ quan, da thịt trắng nõn, lớn lên giống như búp bê một dạng tinh xảo Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1713. Bộ mặt thật của tiểu cơ tiên sinh bốn Trên người mặt lấy màu vàng nhạt liên ý váy dài Nàng một tay cầm tay nhỏ bao Một cái tay khác xách theo làn váy Đến trước mặt tống thường lâm dừng lại Cơ nghe nói ngươi muốn kết hôn rồi Nữ hải ngước cầm có chút ngang ngược nhìn lấy tống thường lâm Bộ dáng rất bất mãn Hắn muốn kết hôn rồi Lâm ý thiện nghe xong nữ hài câu hỏi, cũng tò mò nghi hoặc nhìn Tống Thường Lâm. Không có lửa làm sao có khói, khẳng định không phải là vô duyên vô cớ có cái tin đồn này, vậy hắn là muốn lấy thân phận của tiểu cơ tiên sinh ghét hôn, vẫn là Thường Lâm. Nhớ đến hắn cùng Trần Lộ Lịa là đính hôn. Ừ, quen đi cách tiểu thư. Tống Thường Lâm mặt không biểu tình trả lời nữ hài một câu. Vô luận là thái độ vẫn là ngữ khí, đều làm cho người ta cảm giác rất xa lạ. Quen đi cách cũng là cách này vương quốc xạ sâm bên trong quý tộc cận thân, là công chúa cấp bậc, nuôn chiều từ bé, không một chút nào đem thái độ Tống Thường Lâm coi là chuyện to tát, tiếp tục vịnh miệng hỏi. Cùng người nào? Tống Thường Lâm như cũ mặt không biểu tình, nhất định là người ta yêu. Nói xong hắn không để ý quen đi cách tiếp tục lôi kéo lâm ý thiện đi. Cờ! Quen đi cách không phục, muốn cùng lên Tống Thường Lâm bị Tống Thường Lâm bảo tiêu cản lại. Một chút mặt mũi đều không cho nàng. Quen đi cách tức giận dậm chân, hướng về phía lưng của Tống Thường Lâm, lớn tiếng hỏi. Là bên cạnh ngươi người đàn bà này không? Tống Thường Lâm không có trở về nàng. Nàng thở hổn hển nói nghiêm túc, bất kể là ai, đều không thể cướp ta quen đi cách người yêu, ta nhất định sẽ không để cho nàng vào vương quốc dạ sâm. Nghe vào không giống như là nói một chút mà thôi, thật sự khiến người ta cảm thấy sát khí. Lâm ý thiện không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn, nữ hài thiên sứ khuôn mặt, lại tại như vậy mất một lúc dưới tình huống, giống như là dài một tấm ác ma cánh. Nàng nhìn kinh ngạc một chút. Cái này bên trong vương quốc giả sâm, người người đều là ngoan nhân, động một chút là đồng ý nghĩ giết người. Xem ra đã từng những thứ kia nói cái này bị hại, cái đó bị hại tiểu đảo tin tức, cũng không hoàn toàn là thêu dệt vô cứ. Cái này loại địa phương này kham so quốc gia bọn họ cổ đại hoàng cung. Cảnh tranh tàn khốc. Tống thường lâm lôi kéo lâm ý thiện, một mực kéo dài một chiếc nhà xe, mới buông tay. Lâm ý thiện cổ tay tinh tế đều đỏ. Nàng còn không có cố lên liếc mắt nhìn Tống Thường Lâm xoay người muốn xuống xe, nàng gấp vội vươn tay bắt lấy cánh tay của hắn Thường Lâm. Nàng cảm giác được trên người hắn lạnh lẻo, nàng có chút sợ hãi, tay buông lỏng một chút. Tống Thường Lâm gò má, một đôi mắt không có chút nào nhiệt độ nhìn lấy lâm ý thiện, ta là khi sâm. Bốn chữ đặc biệt lánh khốc. Nói xong hắn vung tay lâm ý thiện ra, xài bước xuống xe. Lâm ý thiện muốn đuổi kịp đi tới cửa bị bảo tiêu ngăn cản, chờ Tống Thường Lâm xuống xe sau, bọn họ đóng cửa xe lại trước mặt tài xế cho xe chạy. Nàng cũng không biết bọn họ hiện tại muốn dẫn nàng đi chỗ nào, nhưng nàng không có chút nào lo lắng. Bởi vì đối với Tống Thường Lâm tín nhiệm, nàng tin chắc, vô luận hắn là thân phận gì có biến hóa như thế nào chắc chắn sẽ không hại nàng. Xe vẫn là vòng quanh vương quốc dạ sâm mở, không có ra cửa chính. Đại Khái Tha có bảy tám phần chun tại cửa chính dựa vào tay phải một cái tiểu cửa biệt thự dừng lại. Một cái người giúp việc chào đón, Lâm Ý Thiển xuống xe, người giúp việc cung kính con người cùng nàng chào hỏi, miêu yêu tiểu thư ngài khỏi. Rất hiển nhiên là đều đã sắp xếp xong xuôi. Lâm Ý Thiển toàn bộ hành trình không nói gì, đi theo hầu gái vào nhà. Hầu gái nói cái gì, nàng cũng không có mở miệng. Trong phòng lắp ráp đồng dạng kim bích huy hoàng, khắp nơi đều tản ra kim tiền khí tức. Người giúp việc đem nàng mang lên lầu hai sân thượng dựa vào nam căn phòng. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1714. Hắn cho tới bây giờ không có an toàn qua một. Cửa sổ mở ra, gió lay động xem cửa sổ. Lâm Ý Thiển vào phòng đầu tiên nhìn thấy chính là bên cạnh ghế salon điện thoại, gấp vội vàng đi tới muốn cho ú niệm thâm gọi điện thoại, nàng mất tích mười mấy tiếng rồi, hắn khẳng định vội muốn chết. Cầm điện thoại lên, nàng chuẩn bị bấm số, mang nàng tới người giúp việc nói. Lâm tiểu thư đây là nổi tuyến đánh không đi ra. Nghe vậy lâm ý thiện nhục trí buông xuống điện thoại. Nàng nhìn người giúp việc hỏi. Có thể cho ta mượn cách điện thoại dùng một chút sao ta muốn gọi điện thoại. Người giúp việc mỉm cười trở về nàng tiểu cơ tiên sinh không có phân phó ta làm như vậy. Ý tứ liền thì không được chứ. Xem ra nàng ở chỗ này làm chuyện gì đều muốn tống thường lâm gật đầu mới được. Lâm Ý Thiển suy nghĩ một chút, lại nhìn lấy người giúp việc hỏi. Ta có thể hay không gặp một chút tiểu cơ tiên sinh? Trong đầu của nàng nghĩ tới là Tống Thường Lâm cầm súng chỉ bộ dáng do dích. Bỗng nhiên rất không chắc chắn bởi vì cái đó Thường Lâm căn bản không phải là trong mắt của nàng. Cái đó Thường Lâm, hắn ở nơi này cạnh tranh tàn khốc kịch liệt trong vương quốc là tiểu cơ tiên sinh. Hắn biết. Giống như Tống Thường Lâm như vậy đối với nàng sao? Thật ra thì nàng cũng bất quá chỉ là muốn cho cố niệm thâm gọi điện thoại báo tin bình an mà thôi. Người giúp việc trả lời. Hắn mới vừa rồi máy bay đắt lên đường. Đi rồi hả? Lâm ý thiện cao mày, muốn hỏi Tống Thường Lâm đi chỗ nào rồi? Suy nghĩ một chút đây bất quá là cách người giúp việc hỏi nàng, nàng cũng chưa chắc sẽ biết. Nàng mấp máy môi, gật đầu. Ta biết rồi, nếu như có nhu cầu gì ta sẽ gọi ngươi." Người giúp việc gật đầu, "Được." Nghe được nhẹ nhàng tiếng đóng cửa, Lâm Ý Thiển ngẩng đầu nhìn một chút cửa phòng, lại rũ xuống mi mắt, một đôi tay không tự kìm hãm được thả vào trên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve, mặt mày đều là ôn nhu. Hiện tại chỉ có ngươi phụng bồi mẹ Cực kỳ giống năm đó nàng đến mơ quốc đoạn thời gian đó cô độc chỉ có thể mỗi ngày đi theo trong bụng tiểu ngư nói chuyện. Chỉ bất quá tâm tình không giống nhau, lần này có chút kỳ tràn đầy mong đợi kỳ đợi người một nhà bọn họ đoàn tụ. Bởi vì mang thai rồi có chút thích ngủ, nàng liền như vậy dựa vào ở trên ghế salon hiếp mắt còn chưa ngủ chín bị tiếng gõ cửa cho nhiễu tỉnh rồi. Nàng mở mắt, hướng ngoài cửa đáp một tiếng đi vào. Sau đó nàng giơ tay lên duỗi người, ngồi thẳng người. Cửa mở ra, nàng không có nhìn người đến là ai, âm thanh quen thuộc truyền vào lỗ tai của nàng, "Tiểu Y." Nàng sững sờ quay đầu kinh ngạc nhìn lấy người tới, Bạch Sắc. Bạch Sắc ăn mặc màu đen về y, màu đen quần vận động, lòi lọt sày thể thao, vẫn là trước sau như một tới ăn mặc. Nhìn thấy Bạch Sắc, nàng bản năng có chút kích động. Bạch Sắc cũng giống vậy, mím khói miệng dùng sức gật đầu là ta. hắn bước nhanh hơn hướng trước mặt Lâm Ý Thiển đi. Lâm Ý Thiển bỗng nhiên nghĩ đến bạch sắc nhiều năm như vậy là tống thường Lâm sắp xếp ở bên cạnh hắn đối với nàng làm hết thảy đều là công tác là nhiệm vụ. sắc mặt nàng lãnh đạm chút ít, ngữ khí cũng sống vậy. nhiều năm như vậy ở bên cạnh ta cực khổ ngươi rồi. Bạch sắc biết trong lòng Lâm Ý Thiển đang suy nghĩ gì, hắn đi tới đối diện nàng đứng yên nhìn nàng, ta vẫn là bạch sắc, ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp để cho ta đi làm. Lâm Ý Thiển không lên tiếng, hắn rồi nói tiếp. Cố niệm thâm bên kia, đã biết ngươi ở nơi này rồi, hẳn là sẽ không quá lo lắng. Nghe vậy, Lâm Ý Thiển thở phào nhẹ nhõm. Nàng lạnh lùng ngoát ngoát môi, cái kia hết thảy liền theo thiên mệnh đi. Bạch sắc nói, hắn không phải là không thả ngươi đi, mà là hiện tại thả ngươi đi đâu vậy ngươi cũng không an toàn. Lâm ý thiện biết, cách này, hắn, là chỉ Tống Thường Lâm coi như bạch sắc không nói, nàng cũng biết dụng ý của Tống Thường Lâm, do dích nếu có thể đem nàng lấy một lần, liền nhất định là có bản lĩnh thứ hai thứ ba lần, hơn nữa khả năng còn không chỉ do dích một người. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1715 Hắn cho tới bây giờ không có an toàn qua hay Nàng gật đầu đáp lại bạch sắc Ta biết Sau đó nàng lại ngẩng đầu nhìn cái này bạch sắc Lo lắng hỏi Hắn an toàn sao Nàng lo lắng an toàn của Tống Thường Lâm Hắn đem nàng để ở chỗ này Vậy hắn an toàn sao? Nhắc tới Tống Thường Lâm an toàn, bạch sắc trầm mặt một hồi. Cái này một cái yên lặng trong lòng Lâm ý tiện lau mồ hôi một cái, rất hiển nhiên là không an toàn. Nhưng nàng lại không biết có thể làm cái gì, có thể vì Tống Thường Lâm làm chút cái gì. Ở nơi này vào Hoàng cung trong vương quốc, nàng mới ý thức tới chính mình nhỏ bé. Nàng hết thảy, đều là Tống Thường Lâm ở sau lưng yên lặng ủng hộ tới. Để cho hắn nhất thiết phải cẩn thận, Lâm Ý Thiển suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể cho Tống Thường Lâm một câu không có ít lời gì dặn dò. Bạch Sắc gật đầu, ừ. Hắn nhìn lấy Lâm Ý Thiển, nhiều lần muốn nói lại thôi, Lâm Ý Thiển nhìn đi ra rồi, ngươi muốn nói cái gì? Nàng cái này hỏi một chút, cho Bạch Sắc quyết tâm cuối cùng đem lời đến khóe miệng nói ra. Hắn là vì có thể có đầy đủ năng lực bảo vệ ngươi, mới về đến cái này tràn đầy máu tanh lồng lớn bên trong tới. Nghe vậy, lâm ý thiền kinh ngạc trừng hai mắt. Ta muốn để cho ngươi theo ta cùng ra nước ngoài. Ngươi muốn cùng ta cùng ra nước ngoài. Ngươi cũng nghĩ tới suốt ngoại sao? Đúng vậy, ta muốn đi mơ quốc, ngươi thì sao? Ta cũng là đi mơ quốc. Nghĩ phải rời đi nơi này, bất quá chị ta chắc chắn sẽ không tùy tiện thả ta đi, cho dù ta sớm đi rồi, nàng cũng sẽ đem ta tìm trở về. Nhớ đến cái kia 317-18 độ hạ thiên ban đêm, đầy trời phồn tinh trong ấn tượng cái kia luôn là một bộ buồn khuôn mặt thiếu niên đầu đầy mồ hôi chạy đến cửa nhà nàng, nói muốn xuất ngoại. Đó là nàng len lén làm xong xuất ngoại thủ tục ngày thứ hai. Nàng khi đó chỉ cảm thấy thật là đúng dịp cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới. Chưa từng hoài nghi lời hắn nói. Chưa hề nghĩ tới, hắn có phải hay không là biết nàng muốn xuất ngoại tin tức, chưa hề nghĩ tới hắn là vì theo nàng xuất ngoại. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng vừa tới mơ quốc đoạn thời gian đó, hiện hóa hàng xóm, và hảo tâm người Hoa làm thêm giờ có thể hay không đều là sắp xếp của hắn. Lâm Ý thiền Kinh ngạc suy nghĩ, một vòng chuột một vòng cảm thấy không hợp nhau nghi ngờ, đều cởi ra. Bạch sắc âm thanh lại vang lên, lời này ta không nên nói, nói ra đối mặt ta hậu quả chỉ có hai cái, hoặc là sinh hoặc là chết. Nhưng ta thương tiếc hắn, thật đau lòng hắn. Bạch sắc đau lòng ngữ khí, âm thanh bỗng nhiên trở nên rất mịn, rất nữ nhân. Lâm Ý Thiển cho là mình nghe lầm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, bạch sắc ngươi. Nhìn thấy bạch sắc trắng nón mặt, nhỏ hơi há miệng, môi đỏ răng trắng. So lúc trước càng âm nhu rồi. Nàng khiếp sợ kinh ngạc nhìn nàng chầm chầm. Bạch sắc câu môi, hắn làm sao có thể sẽ để cho một người nam nhân thiếp thân đợi ở bên cạnh ngươi. Nói lấy nàng quỳ đầu theo góc độ của Lâm Ý Thiển, khóe miệng nàng một màn kia cười. Rất khổ sở, rất bất đắc dĩ Lâm Ý Thiền So hí kịch còn hí kịch sự tình Lại xảy ra ở trên người nàng Đi theo nàng 5 năm, năm thiếp thân nam trợ lý lại là một nữ nhân Nàng Lâm Ý Thiền rốt cuộc là có bao nhiêu ngu xuẩn Cùng ở dưới một cái mái hiên lâu như vậy Cơ hồ phần lớn thời gian ăn uống ở đều ở chung một chỗ Nàng đều đang không có phát hiện Nàng chỉ cảm thấy bạch sắc có lúc rất không dương cương, vóc người ở chính giữa nam nhân thiên về nhỏ bé, mặc trang phục cũng rất khác thường kỳ quái. Nàng cũng chỉ coi hắn là bởi vì lâu dài cùng với hắn, lại luôn là làm bảo mẫu một dạng chiếu cố tiểu ngư đưa đến. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới nàng lại là một nữ nhân. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1716 Hắn cho tới bây giờ không có an toàn qua ba Nằm mơ cũng không nghĩ tới Nàng ban đầu tại sao phải sợ hắn một người đàn ông đi theo nàng ở chung một chỗ ăn ở có thể hay không không thích ứng Nhất là chiếu cố tiểu ngư công việc này Nàng từng không chỉ một lần thương lượng với hắn hoặc là xem xét một cách người tin cần đều bị hắn cử tuyệt, hắn rất mánh liệt biểu thì hắn có thể đảm nhiệm. Khi đó nàng bận rộn công việc cũng không có quan tâm rồi. Cách này thoáng một cách năm năm trôi qua rồi. Ai có thể nghĩ? Bên người nàng cách này thần tồn tại vạn có thể trợ lý lại là một nữ nhân. Tin tức này tuôn ra đi chắc cũng là cái giá trị số tiền lớn tin tức đi. Bạch sắc nhìn lấy Lâm Ý Thiển cái kia phản ứng, như nàng dự liệu, nàng cười nói. Xem ra ta kỹ thuật diễn xuất không tệ, lừa gạt được ngươi còn giấu 5 năm. Ngữ khí để cho Lâm Ý Thiển nghe có chút tự dễu cảm giác. Lâm Ý Thiển đứng lên đi tới trước mặt bạch sắc, nói đùa nàng, ngươi con mia nó đâu chỉ không tệ, nữ hoàng điện ảnh trong nữ hoàng điện ảnh rồi. Bạch sắc nghe được nữ hoàng điện ảnh, cao mày, ảnh đế đi. Nàng tử dễu để cho lâm ý thiển đặc biệt thương tiếc. Một mũi tử giả trang nhiều năm như vậy nam nhân tại nơi công chúng thậm chí cũng phải đi phòng rửa tay nam. Cách này cần mạnh bao nhiêu tâm lý tư chất? 5 năm, năm. Không phải là 5 tháng càng không phải là 5 ngày. Hiếu kỳ tống thường lâm rút cuộc cho bạch sắc bao nhiêu tiền một tháng. Lấy năng lực của bạch sắc không cho cách cái 180 ngàn một tháng đều là thua thiệt. Càng nghĩ càng thương tiếc bạch sắc, nàng đưa tay trở trên bả vai của bạch sắc, rất thành khẩn cùng nàng nói cám ơn bạch sắc, mấy năm nay thật sự. Thật cám ơn ngươi. Bạch sắc mặt lộ vết bỏ biểu tình, liền không thấy ngươi như vậy kiểu cách qua. Đúng, nàng ở nước ngoài 5 năm, miêu yêu 5 năm, thật đúng là không có như vậy kiểu cách qua. Không có cái gì công tư phân chia. Vĩnh viễn đều là công cùng bất luận kẻ nào đều vẫn duy trì một khoảng cách để cho hy vọng của mọi người mà dừng lại Nàng cũng nhất định phải như vậy mới có thể đem miêu Yêu nhân vật diễn tới hôm nay Lâm ý thiện nhanh chóng hồi ức nàng tại mơ ước miêu Yêu 5 năm, năm cảm thấy nàng cùng bạch sắc cũng không dễ dàng Nàng tức giận đối với bạch sắc cười nói Đây còn không phải là bởi vì ngươi là một tên hán tử hiện tại ngươi là cô em Ta nhất định phải đối với ngươi ôn nhu một chút. Cái đề tài này, bạch sắc dường như không muốn trò chuyện, sắc mặt nàng ảm đạm mấy phần, rời đi đề tài, ngươi có chuyện gì xin cứ việc phân phó ta còn giống như trước đây. Tâm tình thay đổi rất rõ ràng, nhưng nàng dường như không muốn cùng nàng nói cái gì lời trong lòng, nàng cũng không có hỏi cái gì. Rời đi đề tài, nếu như ngươi có thể nhìn thấy hắn. Lâm ý thiện không biết nên dùng tiểu cơ tiên sinh tiếng sưng hô này vẫn là tiếp tục dùng tống thường lâm sưng hô. Nàng nghĩ, dùng hắn, bạch sắc hẳn phải biết nàng là chỉ ai. Suy nghĩ một chút, nàng tiếp tục nói, giúp ta mang câu nói, hắn không an toàn, ta cả đời cũng sẽ không an tâm. Bạch sắc nghe vậy, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Lời này ta nhất định sẽ mang tới Coi như là đặc biệt chạy đến bên cạnh hắn một chuyến Ta cũng sẽ cho ngươi đem lời mang tới Lâm Ý Thiển cảm kích gật đầu cực khổ Bạch sắc mím môi một cái kêu Sau đó bỗng nhiên buông lỏng cười đối với Lâm Ý Thiển nói Ta đây đi ra ngoài trước Có chuyện gì kêu ta là được Hai ngày trôi qua Lâm Ý Thiển hai ngày cũng không có liên lạc cố niệm thâm rồi Không biết hắn bây giờ là không phải là đang ra sức tìm nàng, hắn nhất định sắp điên đi. Cũng chưa từng nhìn thấy Tống Thường Lâm. Trong lúc có người có lẽ nhìn nàng đều là cách này trong vương quốc, đều là nghĩ muốn biết rõ ràng nàng cùng bọn họ tiểu cơ tiên sinh là quan hệ như thế nào, nhưng đều là đến cánh cửa liền bị ngăn cản. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết Công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1717 Hắn cho tới bây giờ không có an toàn qua bốn Có thể thấy Tống Thường Lâm tại sức ảnh hưởng của vương quốc giả sâm này bao lớn Nhưng mà, nàng quen biết hắn nhiều năm như vậy, chung sống nhiều năm như vậy, lại một chút cũng không có nhận ra được Lâm ý tiện đứng ở lầu hai dựa vào bác cầm phòng trên ban công Nhìn lấy lại một nhóm bị đuổi đi đối với thân phận của Tống Thường Lâm rất kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới trong truyền thuyết vương quốc xạ sâm người thừa kế sẽ là hắn. Ai có thể nghĩ tới? Cố niệm thâm hẳn là cũng không biết đi. Không đúng. Lần trước cố niệm dai bị bắt cóc, bọn họ dường như có chuyện gì lừa gạt nàng. Khi đó, cố niệm thâm thái độ đối với Tống Thường Lâm dường như liền có thay đổi, có thể hay không? Có thể hay không một lần kia người bắt cóc cú niệm sai cũng là cùng Tống Thường Lâm có quan hệ. Tống Phỉ Phỉ không có nói láo, không phải là nàng làm. Có thể. Cú niệm thâm tại sao không nói cho nàng? Chẳng lẽ là Thường Lâm để cho hắn không cần nói cho? Không. Cũng không phải là tính cách của hắn. Hắn sẽ không bởi vì Thường Lâm dặn dò lừa gạt nàng trừ phi chính hắn không muốn nói cho hắn. Người đang suy nghĩ gì? Lâm Ý Thiển đang muốn xuất thần cánh cửa bỗng nhiên truyền tới giọng đàn ông quen thuộc. Mấy ngày không thấy Tống Thường Lâm âm thanh. Lâm Ý Thiển suy nghĩ bị cắt đứt, nàng kích động quay đầu nhìn sang Tống Thường Lâm trước sau như một màu đen áo sơ mi, tây trang màu đen rộng mở, một cái tay cất trong túi quần tây, mua đều đều nhịp bước hướng nàng sang bên này. Nàng nginh đón Thường Lâm. Thấy nàng đi tới Tống Thường Lâm dừng bước. Ánh mắt nhìn về phía bàn trà, trên bàn trà trưng bày là người giúp việc mới vừa đưa tới trà chiều, đều là Lâm Ý Thiền thích ăn điểm tâm, nhưng Lâm Ý Thiền cơ hồ không có làm sao động. Nhìn lướt qua, ánh mắt vừa nhìn về phía Lâm Ý Thiền, nghe nói ngươi ăn không nhiều. Lâm Ý Thiền mỉm cười trở về hắn, gần đây khẩu vị không phải là rất tốt. Nàng mang thai phản ứng có chút lớn, nhất là hai ngày nay, khả năng tại quốc thủy thổ không phục càng không thoải mái. Một chút thèm ăn cũng không có. Có thể vì dinh dưỡng có thể đuổi theo, nàng mỗi bữa bao nhiêu đều muốn ăn chút. Mang thai rồi hả? Tống thường lâm nhíu mày hỏi một câu tầm mắt chuyển qua lâm ý thiện trên bụng. Lâm ý thiện có chút ngượng ngùng, nhưng không có dấu giếm, có thể là... Không thể muốn... Sắc mặt của Tống Thường Lâm bỗng nhiên trở nên lạnh, nhìn lấy Lâm Ý Thiện. Không được phép nghi ngờ ngữ khí. Trong lòng Lâm Ý Thiện lột bột một tiếng, nàng há miệng nhìn lấy Tống Thường Lâm, Thường Lâm. Cảm giác lúc này đứng ở trước mặt nàng không phải là Tống Thường Lâm, mà là cả người tản ra lệ khí tiểu cơ tiên sinh. Nàng có chút sợ hãi. Tống Thường Lâm nói, trạng huống thân thể của ngươi không cho phép. Âm thanh như cũ rất lánh khốc, khiến cho người ta cảm thấy một chút chỗ thương lượng cũng không có. Nguyên lai like là lo lắng thân thể của nàng. Lâm ý thiện cười lên tình trạng thân thể của ta, ta biết, không có chuyện gì. Nàng có dung huyết chứng, tống thường lâm là biết. Hơn nữa lúc nàng sinh tiểu ngư bạch sắc ở bên người, khi đó chảy máu nhiều tống thường lâm khẳng định cũng là biết tống thường lâm không để ý tới lâm ý thiện bảo đảm thái độ vẫn rất kiên quyết, có sao không ta so ngươi rõ ràng hơn, ngươi sinh tiểu ngư thời điểm nếu như không phải là ta kịp thời chạy tới, ngươi biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Nghe vậy, lâm ý thiện nghĩ đến cái gì kinh ngạc chừng hai mắt cuối cùng cái đó, cái đó lai like mị đại phu là ngươi mang tới. Nàng nhớ đến nàng sinh song tiểu ngư sau đó chảy máu nhiều, mọi người đều tại trong hoảng loạn, mơ quốc lừng lấy nổi danh lai mị đại phu đột nhiên xuất hiện rồi, tự mình làm đau, đem nàng theo vụ môn quan cho kéo trở lại. Bởi vì nàng có dung huyết chứng, chảy máu nhiều tỷ lệ rất rất lớn, đã từng từng chú ý cái này đại phu, cho nên lúc đó cái này đại phu xuất hiện, nàng còn có chút kinh ngạc, hôn an, sở căng đan lão tông tác giả Vi Dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odchuyện .org. chương 1718 hắn đang tính toán cái gì một nàng liền nói lai mỹ đại phu tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện Lâm ý thiện nhìn lấy tống thường Lâm nhìn lấy cái này luôn là một thân cảm giác thần bí cao lớn nam nhân Hắn là vì ngươi mới về đến cái này tràn đầy mùi máu tanh lồng lớn bên trong. Bên tai của nàng vọng về lên bạch sắc nói. Tâm cũng hơi đau, mấy năm nay, người này rốt cuộc vì nàng làm bao nhiêu. Nàng sợ là cả đời này đều không trả nổi. Ta sẽ không để cho ngươi bốc lên bất kỳ hiểm. Tống thường Lâm không có trở về Lâm Ý Thiển vấn đề thái độ còn rất cứng rắn Không cho Lâm Ý Thiển muốn trong bụng hài tử. Đứa bé này, Lâm ý thiện là quyết tâm mong muốn, lúc này dưới loại tình huống này, nàng chỉ có thể cùng Tống Thường Lâm thương lượng, cũng chỉ có thể thương lượng. Nàng không có tư cách cùng hắn tùy hứng. Bởi vì, nàng có thể đi tới hôm nay, thậm chí mạng của nàng đều là hắn cứu trở về. Thường Lâm, ta thật sự rất muốn lại muốn một đứa bé. Nàng nhìn Tống Thường Lâm nhỏ giọng nói. Tống Thường Lâm không đồng dung chút nào, cái gì ta đều có thể theo ngươi, nhưng đối với ngươi sinh mạng có uy hiếp, đều không thể. Nói xong hắn bước chân muốn đi. Lâm ý tiện theo ở phía sau, ánh mắt lơ đáng quét đến trên bàn trà chứa nước sôi ly nước, bỗng nhiên bạch sắc cho nàng xuống thuốc ngựa thai sự tình. Nàng nhìn bóng lưng cao lớn của Tống Thường Lâm, hỏi. Bạch sắc tại ta thức uống bên trong thuốc ngựa thai cũng là ý của ngươi phải không? Ngữ khí chắc chắn. Tống Thường Lâm bước chân dừng lại, trầm mặt một hồi lâu cũng không có phủ nhận, chẳng khác gì là thừa nhận. Lâm Ý Tiễn bỗng nhiên gia tăng âm lượng, "Thường Lâm, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng chuyện này, xin ngươi để cho ta tự làm chủ được chứ?" Ngữ khí của nàng cũng biến thành có chút cứng rắn. Trời mới biết, nàng suy nghĩ nhiều lại muốn một đứa bé, cùng cố niệm thâm hài tử. Nàng cảm thấy yêu một người Không có cái gì so sinh con của hắn càng có thể thể hiện ra, nàng hy vọng giữa bọn họ ràng buộc càng ngày càng nhiều càng nhiều càng tốt. Cũng là để cho tiểu ngư tương lai không cô đơn. Không tốt. Có thể Tống Thường Lâm còn không chịu đồng ý, ta sẽ không để cho bất cứ chuyện gì uy hiếp được tánh mạng của ngươi. Nói xong hắn lần nữa bước chân tiếp tục đi tới cửa. Hắn thiếp thân chờ lý ở cửa chờ hắn. Hắn nhìn lấy trợ lý hỏi, thời gian giải phẫu sắp xếp xong xuôi sao? Trợ lý gật đầu, sắp xếp xong xuôi, sáng mai, lâm tiểu thư muốn bụng sống. Đây là muốn cưỡng ép cho nàng làm giải phẫu đánh dùng đứa bé này ý tứ rồi, lâm ý thiện gấp gáp rồi, nàng đuổi theo, ôm lấy cánh tay của tống thường lâm cầu hắn. Thường lâm, ta thật vất vả mới có đầu đứa bé này, ta van cầu ngươi rồi. Tống Thường Lâm giống như cái không có cảm tình người, sắc mặt không có một chút thay đổi. Cúi đầu nhìn lấy Lâm Ý Thiện, nhàn nhạt sặn sò, nhớ đến muốn ăn cơm. Nói xong đẩy ra tay nàng, không nhìn nàng nữa, đánh không chìm trầm rời đi. Thường Lâm. Lâm Ý Thiện muốn đuổi kịp đi cầu Tống Thường Lâm bị người cản lại. Buổi tối hôm đó, người giúp việc tới đem trong căn phòng Lâm Ý Thiện tất cả ăn đều cho quát lục xoát. Không có chút nào còn dư lại Sợ lâm ý tiện trộm ăn đồ ăn Ảnh hưởng làm giải phẫu. Lâm ý tiện sáng sớm len lén xuống lầu Muốn tìm ít đồ ăn Nàng những ngày qua đều là người giúp việc Đưa ăn đưa uống còn không có xuống lầu Không biết phòng ăn và phòng bếp Tại vị trí nào Nàng chỉ có thể bằng phản phất cấu tảo đi vuốt ve Tiểu cơ tiên sinh hôm nay cuối cùng đem vị hôn thê mang về Lâm ý thiển rốt cuộc tìm được phòng ăn, phòng ăn cửa không khóa bên trong hai cái người giúp việc tại bên làm việc vừa trò chuyện thiên. Nàng nghe được người giúp việc nói chuyện phiếm nội dung, dừng bước lại. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1719. Hắn đang tính toán cái gì? hai Thường lâm đem vị hôn thê mang về Là trần lộ lĩa sao? Cái kia hai cái người giúp việc vẫn còn tiếp tục trò chuyện Nghe nói lớn lên rất bình thường Nhưng là tiểu cơ tiên sinh tại cha đẻ bên kia cùng tiểu cơ tiên sinh cùng nhau lớn lên nữ nhân Nghe nói hai tình cảm cá nhân rất tốt, từ nhỏ đã rất tốt Tống Thường Lâm mặc dù đích xác là cùng Trần Lộ Lịa rất nhỏ liền nhận biết, nhưng bọn hắn cảm tình thật là ai truyền. Thật giống như Tống Thường Lâm cùng Trần Lộ Lịa xác định quan hệ sau đó, liền lần lượt lần lượt có tin tức như thế tuôn ra tới, nói thiên tì tiểu tổng Tổng cùng Thanh Mai trúc mã rốt cuộc phải người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc rồi. truyền hai tình cảm cá nhân từ nhỏ đã thật tốt thật tốt, nàng còn vì vậy vô tội chúng một phát đạn. Nói nếu không phải là năm đó nàng câu dẫn Tống Thường Lâm cùng Trần Lộ Lệ sớm liền ở cùng nhau rồi, bọn họ mới là trời đất tạo nên một đôi. Mẹ chứng, nàng thật sự rất vô tội được không? Bất quá có một chút có thể khẳng định Thường Lâm hắn không thích Trần Lộ Lệ hắn đang tính toán cái gì, nàng trước mắt còn không nhìn ra. Tiểu thư Lâm ý tiến nghe nhập thần Không có chú ý tới sau lưng, một cái hầu gái nhỏ ở sau lưng nàng xuất hiện, nàng sợ hết hồn, bất quá nàng không chần chờ lập tức quay đầu, mỉm cười đối với hầu gái nhỏ nói. Ta muốn ăn một chút gì đó. Chừng 20 tuổi hầu gái nhỏ, một mặt khổ sở lắc đầu, không thể tiểu cơ tiên sinh phân phó, ngài bây giờ còn không thể ăn đồ vật. Lâm ý thiện sờ bụng nói. Ta đói rồi. Hầu gái vẫn là rất bất đắc dĩ lắc đầu, thật xin lỗi, chúng ta không thể vi phạm mệnh lệnh của tiểu cơ tiên sinh. Nhìn lấy hầu gái mắt cái kia dáng vẻ đắn đo, lâm ý thiện nhục trí. Tống thường lâm là tiểu cơ tiên sinh thời điểm, nàng đều có chút sợ hãi, chứ nói chi là những thứ này người giúp việc rồi, nếu như nàng hôm nay cứng ép ăn một chút cái gì, cái này người cả phòng sợ là đều muốn gặp họa theo. Nàng luôn luôn cũng không như vậy thánh mẫu tâm, gặp phải sự tình luôn là lo lắng trước lợi ích của mình. Hiện tại cũng không biết thế nào càng ngày càng mềm lòng. Nhìn tới vẫn là phải tìm thường lâm tự mình. Lâm ý kiện suy nghĩ, lại nhìn lấy người giúp việc hỏi. Vậy các ngươi tiểu cơ tiên sinh có nói lúc nào trở lại sao? Không đợi người giúp việc trở về nàng, nàng bên trái phía sau bỗng nhiên truyền tới giọng đàn ông quen thuộc. Ngươi tìm ta Lâm ý thiền ánh mắt sáng lên Lập tức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới thường Một cái Lâm chữ còn chưa hô xuất khẩu Nàng nhìn thấy bên cạnh tống thường Lâm đi theo nữ nhân Ngây ngẩn Trần lộ lịa lại cùng hắn cùng đi Bọn họ nói vì hôn thây của tiểu tơ tiên sinh quả nhiên là nàng Trần lộ lịa nhìn thấy Lâm ý thiền cũng rất kinh ngạc Cũng sườn sốt một chút xuống Phản ứng lại Nàng rất cố ý đưa tay khoác lên cánh tay của Tống Thường Lâm. Hướng bên cạnh hắn nhích lại gần, rất thân mật bộ dáng. Sau đó mỉm cười cùng Lâm Ý Thiển chào hỏi tiểu ý ngươi cũng ở đây. Lâm Ý Thiển cũng cong môi mỉm cười, trần tiểu thư. Hai người bắt chuyện đánh đều không có chút nào thành ý. Tống Thường Lâm thứ nhất phòng ăn trong trong ngoài ngoài người giúp việc đều dối díp đi ra. Rất cung kính đứng thành hai hàng đối với hắn hơi hơi gật đầu. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Trần Lộ Lịa có chút kích động, hai tay đem cánh tay của Tống Thường Lâm ôm chặt hơn rồi. Đây là phu nhân tương lai. Tống Thường Lâm chỉ Trần Lộ Lịa đối với trong nhà các người hầu giới thiệu. Một đám người làm đồng loạt cùng Trần Lộ Lịa vẫn an, phu nhân khỏe Trần Lộ Lịa trong nháy mắt giống như là phòng mấy cái thân phận. Rất đắc ý nâng càm lên ánh mắt còn đặc biệt mắt liếc Lâm Ý Thiền. Lúc trước Lâm Ý Thiền cảm thấy trần lộ lì ít nhất vẫn có chút tính cách. Hiện tại nàng tấm này tiểu nhân đắc chí mặt nhọn có chút lật đổ nàng ở trong lòng nàng ấm tượng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, Huệ công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1720. Hắn đang tính toán cái gì? Ba, Tống Thường Lâm đơn giản giới thiệu một chút trần lộ lị, ánh mắt chuyển qua trên người Lâm Ý Thiển, cũng chỉ là nhìn lướt qua, sau đó lại hỏi đồng thời đi theo tới trợ lý, tác khắc còn chưa tới sao? Trợ lý liên tục không ngừng trả lời. Đã đến, chuẩn bị rồi. Lâm Ý Thiển biết, cách đó tác khắc chính là muốn cho nàng làm sinh non giải phấu đại phu. Nàng sợ hãi đối với Tống Thường Lâm lắc đầu, Thường Lâm. Tống Thường Lâm không nhìn nàng nữa, dắt Trần Lộ Lỉ xoay người đi rồi, Lâm Ý Thiện không để ý tới, theo sau kéo lại cánh tay của Tống Thường Lâm, ngươi muốn giết chết ta sao? Một tiếng giận dữ hỏi cả người đều run rẩy. Toàn bộ phòng khách bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh lại. Tống Thường Lâm dừng bước lại, quay đầu nhìn lấy Lâm Ý Thiển, trong con ngươi của nàng đã ngấn lệ rồi, hắn ánh mắt ló lên một cái, vội vàng rời đi tầm mắt, nhìn lấy bị Lâm Ý Thiển nắm cánh tay. Lâm Ý Thiển tinh tế tay, một chút thịt cũng không có, rất yếu hơn, có thể nắm lực đạo của hắn lại lớn để cho hắn cảm giác váy không mở. Tiểu ý ngươi làm sao? Trần Lộ Lịa không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng nhìn Lâm Ý Thiện như vậy nắm lấy cánh tay của Tống Thường Lâm, rất không thoải mái. Làm bộ quan tâm, có thể trong mắt địch ý lại không giấu được. Hận không thể đưa tay đem Lâm Ý Thiện đẩy ra. Lâm Ý Thiện không để ý đến Trần Lộ Lệ, nàng cầu xin ánh mắt nhìn lấy Tống Thường Lâm, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút. Tống Thường Lâm theo hoàng thần trong tỉnh lại, sắc mặt khôi phục lãnh khốc. Ngứ khí lạnh lùng trở về Lâm Ý Thiển chuyện này không có thương lượng. Hắn nhẹ nhàng đẩy Lâm Ý Thiển ra chân dài bước ra, dắt trần lộ lị tiếp tục đi về phía trước. Thường Lâm. Lâm Ý Thiển không để ý tới gầm lên giận dữ tiếp lấy nàng gầm thét hỏi. Làm giải phấu liền không có nguy hiểm rồi sao? Vẫn có chảy máu nhiều nguy hiểm ngươi không biết sao? Tống thường Lâm lánh khốc cùng kiên định để cho nàng sợ hãi. Nàng muốn giữ được đứa bé này, chỉ có thể dùng biện pháp cực đoan rồi. Nàng tiếng gào tải sang trọng trong phòng khách vọng về. Tống thường lâm lại dừng bước lại, trần lộ lị cũng dừng lại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn một chút tống thường lâm, lại tiếp tục nhìn lâm ý thiện, ánh mắt rơi vào trên bụng lâm ý thiện. Dường như minh bạch cái gì. Tống thường lâm quay đầu nhìn lấy nàng, không có số bốn lộ vẻ xúc động. Sắc mặt bình tĩnh nhìn lâm ý thiện, hết khả năng hạ thấp nguy hiểm. Ý tứ chính là, nói cái gì hắn cũng sẽ không để cho nàng lưu đứa bé này rồi. Nhìn lấy tống thường lâm cũng không quay đầu lại bước nhanh đi rồi, lâm ý thiện tuyệt vọng lui về phía sau bước. Không biết nên làm sao bây giờ. Nàng thối lui đến trên tường cẩm thạch dựa vào, lưng dán vào tường đi xuống ngồi sổm, hai tay bụm mặt. Cố niệm thâm ngươi tên khốn kiếp này Làm sao còn chưa tới Làm sao còn chưa tới Cực kỳ giống sinh song Tiểu ngư chảy máu nhiều tại trên bàn mổ Tuyệt vọng muốn cố niệm thâm Lập tức xuất hiện ở trước mặt của nàng Một khắc kia nàng như thế yêu cầu hắn Giống như thời khắc này Lâm tiểu thư tác khắc đại phu giải phẫu chuẩn bị trước Đã làm xong Không lâu lắm Thân sĩ lễ phép quản gia đi tới Mời Lâm Ý Thiển đi làm giải phẫu. Lâm Ý Thiển ngồi trồm hổm dưới đất không chịu lên Quản gia đóng gói đơn giản rất bất đắc dĩ Ta đây chỉ có thể thất lễ Hắn còn đối với Lâm Ý Thiển khẽ vút cầm một cái Sau đó đối với đi theo phía sau hai cái nữ bảo tiêu nháy mắt Hai cái nữ bảo tiêu lập tức đến bên cạnh Lâm Ý Thiển Một người nắm nàng một cái cánh tay đem nàng cho dơ lên Lâm Ý Thiển không có giấy rùa Bởi vì nàng biết, dãy rùa là không có ít lời gì. Bọn họ đem lâm ý thiển mang tới thua một tầng phòng y tế. Nói là phòng y tế, thật ra thì có thể so sánh một cái tiểu bệnh viện.